Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện quân sư Vương Phi, quyển 2, chương 59, tỷ muội, ngày mai, hừ, ngươi như thế nào có thể khẳng định ngày mai bạc quân sẽ không lại đi cái gì dạo chơi thiên hạ, ta sẽ nhìn thấy nàng, ngạo tuyết cũng không phải ngu gốc, vừa nghe chỉ biết hắn kéo dài thời gian, lạnh lùng cười nhạo nói, nàng sẽ không làm kẻ ngu gốc nữa, nửa tháng nay hai huynh đệ vẫn cùng nói với nàng bạc quân đi dạo chơi thiên hạ, hừ. Dạo chơi thiên hạ, hôm nay còn ở đây thổi sáo, coi nàng là ngu ngốc. Thả, đối mặt ngạo tuyết cường thế, Cẩn Hiên chỉ phải bắn cái nhìn xin giúp đỡ về phía hoàng huynh, mau đến xem nương tử của ngươi, ta sắp chịu không nổi. Phụ Tình Nhi, hôm nay sinh nhật Cẩn Hiên, hiện tại Bách Quang đều tại đây, trước đừng náo loạn, chuyện của nàng chúng ta chờ một chút nói sau được không, chính Hiên nhận được ánh mắt cầu cứu của Cẩn Hiên. Có điểm không trâu bắt chó đi cày thấp giọng ở bên tai ngạo tuyết ôn như nói, hôm nay vô luận như thế nào đều phải trước ổn định tình nhi, không thể làm cho mạc quân gặp mặt. Không tốt, ngạo tuyết trực tiếp đẩy chính hiên ra nói, trong mắt tràn ngập tức giận, tiểu hiên sinh nhật là chuyện của nàng, nàng có thể không để ý tới, nhưng hôm nay nàng mặc kệ ai sinh nhật, mặc kệ ai ở trong này, nàng đều muốn gặp mạc quân, nếu trước hôm nay, nàng hội nhìn mặt mũi hoàng gia. Nhìn mặt mũi tiểu hiên tử, nhìn mặt mũi cẩn hiên nhưng giờ khác ngày. Khi nàng xem mạc quân an bài tiết một còn nghe xong thủ khúc kia, cho dù là thiên vương lão tử đến đây cũng vô pháp ngăn nàng gặp mạc quân. Ngươi, tình nhi nếu đã như vậy, ngươi đừng trách trẩm, Lý Công Công Hoàng hậu nương nương thân thể không thoải mái thỉnh Hoàng hậu nương nương về cung nghỉ ngơi trước. Chính hiên biến mặt thể hiện rõ uy nghiêm khí thế hoàng để đối Lý Công Công bên cạnh nói, trong lòng lại bất ổn nghĩ. Tình Nhi cho Trẫm mặt mũi đi về trước. Trở về ngươi nghĩ như thế nào đối Trẫm? Trẫm cũng chấp nhận. Dạ. Lý công công do dự một chút, thở dài đi đến trước mặt Ngạo Tuyết cung kính nói. Nương nương thỉnh, trong lòng cũng không ngừng bi ai cho Hoàng thượng của hắn. Hoàng thượng người cần phải bảo trọng a. Hy vọng lần này xuống tay nhẹ. Ta không về cung. Âu Dương Chính Hiên hôm nay không thấy được mạc quân ngươi mơ tưởng làm cho ta hồi cung. Ngạo Tuyết lạnh lùng nhìn thẳng Chính Hiên nói. Hảo ngươi cái Âu dương chính thiên, đã vậy còn đối xử ta như vậy, xem ta về sau như thế nào thu thập ngươi." Lý Công Công, Chính Thiên tránh đi ánh mắt ngạo tuyết, cứng rắn quyết tâm giận dữ hét, "Tình nhi, ta đây là vì tương lai chúng ta, nàng chớ trách ta, nhưng dù sao hắn vẫn lừa nàng, tổng tránh không được có điểm ấy nấy, dạ dạ, nương đương, đừng làm cho lão nô khó xử, thỉnh hồi cung đi." Lý Công Công bị Chính Thiên rống một tiếng thấp sợ tới mức chân run run kẻ mặt đau khổ, chiến tranh, màng theo khẩn cầu đối Ngạo Tuyết nói, hoàng thượng phát hỏa không phải là nhỏ nhưng ở trong cung ai chẳng biết hoàng hậu so với hoàng thượng còn lớn hơn, lại không thể đắc tội, ai làm thân nô tài thật là thảm, nhất là hai chủ tử đều cấu cảnh hắn quả thật tựa như nhân bánh đích quy, khó xử à. Nói không về sẽ không về, Ngạo Tuyết đối với chính thiên cũng trống giận, cũng không để ý lý công công gấp đến độ phát khóc, ngươi chính hiên tức giận chỉ thẳng ngạo tuyết nhưng nửa câu cũng không nói lên lời tình nhi tính cách hắn rất hiểu nói một không hai hơn nữa vẫn giống như bây giờ cường ngạnh cho dù hắn cứng rắn áp nạng cũng không khả năng mang nàng hồi cung chẳng lẽ hôm nay thật sự ngăn cản không được nàng sao trong lúc nhất thời tất cả mọi người trầm mặt xuống hoàng đế hoàng hậu cãi nhau thân là thần tử đều chỉ có thể đình trụ hô hấp lẳng lặng đứng còn phải sợ hai người chiến hỏa kéo chính bình vào Chính là hoàng thượng làm chi không chịu cho hoàng hậu gặp mặt quân công tử đâu, mà hoàng hậu lại vì sao như thế thất thường thế nào cũng phải nhìn thấy mạc quân công tử đâu. Hụ Vương gia nghe nói trong phủ vương gia có cái kêu sân bóng tân kỳ địa phương, hạ quan đã sớm nghĩ muốn nhìn, thừa dịp hôm nay bách quan đến đồng đủ, không biết có hay không có thể mang ta đi nhìn xem, cuối cùng vẫn là tiêu thừa tướng đứng ra dịu đi không khí, có ý nói sang chuyện khác. Một cái hoàng thượng là con rể hắn, một cái hoàng hậu là nữ nhi hắn, hắn không chạm đến ai đi ra. Thư tướng đại nhân nói đúng Hạ Quang cũng đã sớm muốn nhìn một cái sân bóng rổ trong vương phủ, nghe nói hoàng hậu nương nương thiết kế, nương nương thật sự là tại cao, một vòng đại thần lập tức phụ họa nói, còn không quên võ mông ngựa ngạo tuyết. Hạ Quang cũng đã sớm muốn nhìn. Vương gia Hạ Quang cũng đã sớm muốn nhìn. Lòng ta từ lâu đã muốn nhìn sân bóng rổ, thời dịp hôm nay sinh nhật vương gia, khiến mọi người mở mang tầm mắt đi. Sau khi tiêu tề uyên đề sướng nhất thời cả triều văn võ Bách Quang đều hướng tới ra sân bóng rổ, giống nhau coi hoàng hậu cùng hoàng đế khắc khẩu căn bản không tồn tại. Cẩn hiên nhìn chu bá một chút, chu bá lập tức hiểu ý đi lên, ở bên tai cẩn hiên nói, lão nô vừa mới gặp mạc công tử đã hồi sương phòng, cũng không ở phía sai viện. Cẩn hiên thế này mới gật gật đầu, dương giọng nói, nếu các vị đã muốn nhìn, bổn vương nào không đáp ứng, các vị đại nhân mời theo bổn vương, nói xong ý bảo nhìn chính hiên liếc mắt một cái, dẫn đầu hướng hậu viện đi tới, tình nhi chúng ta đi sân bóng rổ, đừng phá hương trí thừa tướng, chính hiên gặp được ánh mắt cẩn hiên, biết mặt quân cũng không ở phía sau viện, cũng yên lòng lập tức lại từ hoàng đế biến thành một lão bà nô hiểu biết. Còn sợ ngạo tuyết không đáp ứng ngay cả lão cha nàng đều mang ra, ai làm hoàng đế mà như hắn còn không mua khối đậu hũ đập đầu chết đi. Hừ, ngạo tuyết cung tay áo, hừ lạnh một tiếng nhưng vẫn là đi theo cẩn hiên hướng sân bóng rổ mà đi. Chính hiên gặp ngạo tuyết cuối cùng cũng nghe lời hắn rớt cục nhẹ nhàng thở ra cũng theo hướng sân bóng rổ mà đi, mà sở hữu tân khách gặp hoàng đế hoàng hậu đi rồi, cũng đi theo. Chính hiên ngạo tuyết. Cẩn Hiên đi tốt đàn trước, phía sau là văn võ bách quan đoàn người chậm rãi đi tới hậu viện. Vừa một bước tiến vào hậu viện, mọi người lập tức bị tình cảnh trước mắt đoạt đi tâm trí. Chỉ có Cẩn Hiên nháy mắt hoảng hốt, vẻ mặt bất an nhìn về phía ngạo tuyết. Nguyên lai chỉ thấy vốn sân bóng rổ trống trơn, lúc này đang có một thân trắng đoản y bào tuyệt mỹ thiếu niên trong tay vận cầu. Một cú vào rổ ba điểm xinh đẹp, kia tuyệt mỹ dáng người, kia động tác lưu loát. Khuôn mặt tuấn Mỹ lãnh ngạo, đôi mắt đen giấy sâu không thấy đáy tràn ngập trí tuệ, không thể không làm thiên địa lâm vào thất sắc, làm cho người ta không thể không cảm thán tạo vật đã tạo ra thần công quỷ phủ, mà trời cao tựa hồ lại đặc biệt độc sủng cho y, đem sở hữu tốt đẹp lên người nàng, như thế thoát trần thoát tục, phản phất làm nhập trích tiên mà không phải người phàm. Mà ngạo tuyết gặp tình cảnh trước mắt, đầu tiên là như người bình thường khác, tâm trí thật sâu bị đoạt đi. Tiếp theo không thể tin lui về phía sau từng bước, trong mắt đã tràn ngập nước mắt trong suốt, đầu nháy mắt trống rỗng, cái gì cũng không thể tự hỏi. Chính hiên cũng giống nhau, vừa một bước vào hậu viện, kia quân áo trắng tiện hàm nháy mắt đoạt đi tâm trí hắn, vừa rồi định quay đầu hỏi Cẩn Hiên lại nhìn đến vẻ bất an của Cẩn Hiên, trong lòng cả tinh mang theo điểm sợ hãi nhìn về phía ngạo tuyết lúc này lệ đã vành trong mắt, người đó chính là Mạc Quân không thể tưởng được bọn họ trăm phương nghìn kế ngăn cản hai người gặp mặt, lại cuối cùng lại làm cho các ngàn gặp mặt, nguyên bản nghĩ đến hết thảy đều trong lòng bàn tay, không nghĩ tới Tình Di đột nhiên hội trở về, mà Mạc Quân lại hội đột nhiên xuất hiện lúc này, chẳng lẽ đây là thiên ý. Chu bá, đây là có chuyện gì? Cẩn Hiên âm trầm giận dữ hỏi Chu bá ngay người. Hách. Vương gia thứ tội, lão nô thật sự không biết Mạc công tử vì cái gì hội đột nhiên xuất hiện như thế. Chu bá ở tận hiên tức giận mà hồi tỉnh lại, nhìn đến hoàng thượng, vương gia âm trầm mặt sợ hãi nói, hắn rõ ràng thấy mặt quân công tử trở về phòng, vì cái gì hội đột nhiên xuất hiện ở sân bóng rổ đâu. Mà cả triều văn võ đang nhìn đến thân ảnh tuyệt sắc kia tất cả đều ngây người, lúc này tái nghe nói, nguyên lai người này chính là quân sư danh trấn thiên hạ mạc quân công tử, lại tất cả đều mảnh hít một hơi khóe miệng có chất lỏng khả nghi, mà tập thể các tiểu thư quan lại đều biến thành tảng đá mỹ nhân, chỉ có kia hai mắt hoa đầu nguy hiểm, còn có kia hư lôi bàn tim đập còn biểu hiện các nàng vẫn còn sống, cũng có vài người khoa trương té xỉu. Ngạo Quân đã nghe động tĩnh phía sau ngừng lại, tay cầm bóng rổ, hướng Ngạo Tuyết bọn họ đi đến, trong giấy mắt người té xỉu càng nhiều, ngay cả quan viên trẻ tuổi cũng có phanh một tiếng ngã xuống. Mà Ngạo Quân đang nhìn đến nhiều người như vậy, Đầu tiên là bất giác nhíu mày, tiếp theo rất nhanh liền nhìn thấy trong mọi người có một gã sai vặt cùng nàng có vài phần tương tự, hai mắt đẫm lệ lưng trồng tuyệt sắc thiếu niên, trong lòng thật sâu rung lên, trong mắt đã có điểm ngư ước, cầm bóng rổ đi lại nhanh, hình như có thiên ngôn vạn ngữ, nhất thời nhưng lại không thể nói gì, hai người tầm mắt gặp nhau, nhất thời giống nhau xung quanh hết thảy đều không tồn tại, toàn bộ thế giới cũng chỉ có hai người bọn họ. Một màn chuyện cũ hiện lên trước mắt, kích động không thể tin, vui sướng, đủ loại cảm xúc không ngừng mà bồi hồi ở hai người trong lúc đó. Thế giới các nàng không dung những kẻ khác. Tình nhi Quân Đầy cõi lòng bất an hai người nhẹ nhàng gọi ra tên người Âu Yếm, chính là đắng chìm ở đầy cõi lòng kích động hai người căn bản là xem bọn họ như không nhìn thấy. Các nàng như vậy làm cho Âu Dương Huynh Đệ trong lòng không khỏi đứng lên. Quân, tình nhi như vậy rất xa lạ. Cảm giác nàng cách mình rất xa, chính mình vô luận như thế nào đều với không được các nàng, các nàng trong lúc đó nhưng lại không có chỗ cho mình chen vào, nguy lai like bọn hắn đã đúng, các nàng có phải đã thức tỉnh hay không, chính mình có phải hay không mất đi đối phương, không, quân tình nhi không thể rời hắn, bằng không hắn hội không sống nổi, có lẽ bây giờ còn kịp, chỉ cần mang quân tình nhi đi, không cho các nàng gặp lại quân tình nhi đi. Có lẽ thời gian lâu các nàng sẽ phai nhạt đối phương, cho dù nàng hội hận chính mình, hắn cũng không nghĩ mất đi người Âu Yếm. Chính thiên tẩn hiên không hổ là hai huynh đệ, thế nhưng đều muốn đến một chỗ, thế nhưng hai người còn chưa có động tác gì. Ngạo quân cùng ngạo tuyết đã cùng cười, ngạo quân kinh thiên địa, kiếp quỷ thần mị hoặc cười. Hơn nữa ngạo tuyết làm cho thiên địa lâm vào thất sắc tuyệt mỹ tươi cười, nhất thời yên tĩnh chỉ nghe phanh, phanh, phanh. Vốn đang chật nít chậm rạp đám người trong nháy mắt chỉ còn ngạo tuyết, ngạo quân, còn có Cẩn Hiên, Chính Hiên, Tiêu Tề Uyên, liễu Kính Minh còn có Chu Bá đang hoàn toàn ngay người phía dưới mũi còn có chất lỏng màu đỏ khả nghi, vậy những người khác đâu? Lúc này chỉ cần cúi đầu liền thấy, tuyệt đối hình ảnh kinh điển của Long Hiên từ trước tới nay, kia thật sự là đồ sộ, cả triều văn võ hơn nữa sở hữu danh bôn thiên kim tất cả đều thẳng tắp ngã xuống, trên mặt lộ vẻ ngây ngô cười máu mũi như hồng thủy phá đê chảy xuống mà không biết ánh mắt cầu lóe sáng nhìn hai người như trích tiền ngạo quân đôi mắt hết thảy nhìn không thấy cười cầm bóng rổ trong tay nắm qua ngạo tuyết ngầm hiểu tiếp lấy chuẩn xác thân hình chợt lóe rất nhanh vận cầu đi vào rổ bật lên một cái một cú đùa chuẩn xác vô cùng xoay người lại cùng ngạo quân gần gũi hai người trên mặt tươi cười ăn ý đồng thời biến mất ngạo quân lại trở nên lạnh lùng lạnh dạt Mà ngạo tuyết lại còn lại là trẻ mặt sắc tàn thẳng tắp nhìn ngạo quân đi vào trắng vắng cả người phát ra khí chất cao quý hồn nhiên giống như nàng trời sinh chính một người cao cao tại thượng. Thật vất vả hai người lấy lại tinh thần, thật không có ý tứ đem chất lỏng màu đỏ dưới mũi lao đi, mà bách quan ngã dưới đất cũng chậm chậm khôi phục lại. Hai tay chống đỏ ngồi dậy nhìn đến hoàng hậu bọn họ động tác mười phần sói khí kia lại có không ít người hai mắt vừa mở lại nờ gờ ít xuống, chỉ có một ý tưởng. Thật đẹp thức mê người, thật muốn mạng và bọn họ. Mọi người ở đây đang lo lắng bọn họ hôm nay có thể hay không bởi vì chịu kích thích mà phun máu chết, lại thấy được đầu sỏ gây nên rốt cục lòng từ bi chi tâm, không hề nở nụ cười. Tuy rằng hai người đứng chung một chỗ vẫn là làm cho bọn họ từng trận mê muội, bất quá hoàn hảo sau khi nhìn nụ cười hủy thiên diệt địa kia, hình ảnh như vậy, bọn họ còn trụ được. Đang ở thời điểm bọn họ chậm rãi quyết tâm đột nhiên lại bị khí nhiệt mãnh liệt trên sân ép tới không thể thở, ánh mặt trời chiếu xuống hai người hình như chính là trại sinh cao quý vương giả, đứng cao cao trên đỉnh núi nhìn xuống chúng sinh, là như vậy cao ngạo, lạnh như vậy ngạo, làm cho người ta không thể không thần phúc các ngàn. Hoàng hậu sẽ có loại khí thế này. Bọn họ không thấy kỳ quái nhưng bạc quân công tử chính là cái văn nhược thư sinh nhưng lại cũng có loại khí thế vương giả lĩnh thiên quân vạn mã, áp khí vương giả quần hùng, trừ bỏ ngụy tử tề và các tướng quân đã sớm biết qua khí thế này của ngạo quân còn lại bách quan thật sâu lại một lần bị kiếp sợ, mà tiểu thư thiên kim càng sâu trầm luân. Chính hiên tẩn hiên hai huynh đệ còn lại nghi hoặc mà vô cùng lo lắng nhìn nhau liếc mắt một cái. Thật sự không rõ vì sao hai người sẽ đột nhiên thay đổi sắc mặt như vậy. Các nàng bộ dáng không chút nào giống tình nhân gặp lại. Hiện tại các nàng càng giống là cựu nhân gặp mặt. Giống nhau vừa mới thâm tình nhìn nhau là ảo giác này. Này lại là làm sao vậy? Chẳng lẽ bọn họ đều sai lầm rồi các nàng là nhận thức đúng vậy. Nhưng không phải tình nhân mà là cựu nhân. Điều này sao có thể đâu. Nếu là cựu nhân trong lời nói, bọn họ lại nên làm cái gì bây giờ? Quân! Tình Nhi Hai người lại cùng kêu ra tiếng cất bước hướng hai người đi qua. Bọn họ cũng không biết hiện tại đi qua có thể làm cái gì, chính là nghĩ đứng bên các nàng mà thôi. Từ nhỏ mọi việc hai huynh đệ bọn họ đều nắm trong tay cho dù đối mặt loạn thần tặc tử mưu soán vị đối mặt kẻ thù bên ngoài xâm lược, đồng dạng mặt không đổi sắc, đàm tiếu ứng đối bọn họ. Hiện tại lại nửa điểm cũng biết không rõ hai người bọn họ rốt cục muốn làm cái gì. Bọn họ nhưng lại một chút cũng vô pháp nắm giữ các nàng, liền ngay cả các nàng rốt cục quan hệ ra so, đến bây giờ cũng nhìn không được, các nàng quả nhiên là khắc tinh hai huynh đệ bọn họ. Đứng lại, nạo quân ngạo tuyết đồng thời lạnh lùng lên tiếng khi hai huynh đệ muốn đến bên người các nàng, chính thiên cẩn hiên nhất tề tạm dừng một chút, sau đó vẫn dứt khoát kiên quyết tiếp tục hướng phía trước đi, các nàng đều là người bọn họ quý trọng nhất ai cũng không thể xảy ra chuyện bởi vậy lần này bọn họ sẽ không nghe lời các nàng. Không được lại đây, đây là ân quán giữa hai chúng ta, bất luận kẻ nào cũng không được nhúng tay, không đừng trách ta không khách khí. Ngạo quân, ngạo tuyết gặp chính thiên, cẩn hiên căn bản không nghe lời các nàng nói. Nhất tề quay đầu đến, lạnh giọng uy hiếp nói. Vẻ mặt nghiêm túc trong mắt lại thật rõ ràng biểu đạt một ý, ai lại đây, về sau cũng đừng nghĩ gặp các nàng. Chính Hiên cùng Cẩn Hiên đột nhiên dừng cước bộ, xem ra bọn họ chỉ có thể ở một bên gốc, bởi vì bọn họ đều hiểu được các nàng tuyệt đối là nói được làm được, nhưng nếu thật sự có cái gì cho dù liều mạng sẽ làm các nàng hận cả đời bọn họ cũng sẽ xuất thủ. Hai người đồng thời trong lòng nói với chính mình như vậy. Ngạo Tuyết vừa lòng quay đầu, ánh mắt quái dị nhìn trầm trầm Ngạo Quân Y vào trắng loãng, lạnh lùng ra tiếng, không phải thích mặc đồ trắng đã quên đó thật dễ dàng bẩn sao? Hừ, ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội này, ngạo quân lạnh nhạt nói một chút. Ngươi cho là ngươi ngăn cản được sao, ngươi hẳn là biết chuyện ta muốn làm không có người ngăn cản được, ngạo tuyết ngạo khí cười lạnh cất bước đi lên. Đứng lại tiếp qua đến liền đừng trách ta không nhớ tình bạn cũ, ngạo quân hai tay khoanh trước ngực lạnh lùng quát. Những lời này ngươi đã nói rất nhiều lần, có thể hay không có điểm mới mẻ, ngạo tuyết đùa cợt cười, cước bộ vẫn như cũ không ngừng đi tới. Hừ, ngư quản ta, tóm lại, hôm nay người mơ tưởng thực hiện được. Ngạo quân một bộ tự vệ tư thái theo ngạo tuyết từng bước ép sát, lui về phía sau nhìn chầm chầm ngạo tuyết nói. Từ điển của ta chưa bao giờ có hai chữ quân tha, ngạo quân ánh mắt sắc bén quang mang ngạo nghẽ nói. Không hề lui về phía sau mà thẳng tắp đứng thẳng, một bộ chuẩn bị chiến tranh. Hảo một khi đã như vậy, kia xem ra chỉ có thể dùng hết biện pháp, ngạo tuyết tự tin cười cười nói. Giống như nói thời tiết thoải mái, tư thế đã nắm chắc chiến thắng trong tay tà nghệ nhìn ngạo quân. Hảo, dùng biện pháp cũ, ngạo quân lạnh lùng lạnh nhạt nói, ngạo tuyết có phàn thoải mái, ngạo quân tự hồ có điểm khẩn trương, tuy rằng vẫn là ngạo ngẽ đứng thẳng nhưng nhanh băng mặt, nhét môi hơi hơi có điểm do dự, điều biểu thị nàng có điểm khẩn trương. Nhất thời hai người trong lúc đó nhảy lên dương cung bạc kiếm, làm cho một bên người cũng thật rõ ràng cảm nhận được. Cẩn hiên hai tay nắm chặt, ánh mắt một khắc không rời ngạo quân trên sân bóng rổ, hắn cũng cảm giác được nàng khẩn trương, không tự giác từng bước bước lên phía trước, lòng tràn đèn nghi hoặc quân vì cái gì sợ vũ tình, hắn biết rõ vũ tình có thể nói căn bản sẽ không có võ công mà quân mặc dù thâm tàn bất lộ nhưng võ công của nàng thật rõ ràng còn hơn hắn, cho dù là một trận chiến, sợ cũng nên là vũ tình mới đúng nha, như thế nào tất cả đều ngược lại đâu. Chính thiên cũng trầm thấp nghiêm mặt, mắt càng nhìn chăm chú hơn, trong mắt cũng chỉ có hình ảnh yêu thương tràn đầy ngạo khí trên sân bóng rổ, đồng dạng không tự giác tiến lên trước. Tuy tràn ngạo tuyết tự tin, ngạo quân khẩn trương đều trong mắt hắn, nhưng hắn vẫn lo lắng, theo cẩn đệ nói hắn biết mặt quân nhìn như vô lực sát thương kỳ thật nội lực, võ công đều quỷ thần khó lường, mà tình nghi hắn tối rõ ràng, bất quá võ công chiêu thức kỳ quái nhưng nửa phần nội lực đều không có như vậy nàng đối phó vài người võ công không cao còn có thể gặp được võ công hơi có điểm cao cũng chỉ thúc thủ chịu trói nếu các nàng sớm nhận thức tình nhi không có khả năng không biết mạc quân lợi hại như thế nào còn khinh thường như thế đâu mà mạc quân khẩn trương cũng không phải giả vô luận như thế nào hắn cũng không cho bất luận kẻ nào xúc phạm tình nhi mà văn võ quan thực gian đan rối cục có thể đứng lên đồng dạng gác gao nhìn trầm trầm hai người dằn co trong lòng lại cùng chính hiên Cẩn thiên nghĩ bắt đồng bởi vì không ai biết ngạo quân có võ công mà đương kim hoàng hậu nhưng vẫn một tính cách tinh quái. Hơn nữa nghe nói còn có võ công không kém. Cho nên mọi người đều đem hai người phản ứng trở thành đương nhiên. Sở hữu thiên kim đều vì ngạo quân khẩn trương vô cùng mà bách quan cũng vì con rể tương lai chính mình đam nhiễu. Hy vọng hoàng hậu lưu tình, không cần đem nàng đánh hỏng mới tốt. Vị Tử Tề và các võ tướng lại vẽ mặt lo lắng tiến lên vài bước tùy thời chuẩn bị theo bài chủng hoàng hậu đến quân sư bọn họ cứu ra. Tất cả đều bính trụ nhìn vào chăm chú vào ngạo quân, ngạo tuyết chậm rãi vươn tay, thời điểm mọi người nghĩ đến các nàng bắt đầu đánh mà khẩn trương vô cùng, hai thanh âm rõ to đủ để mọi người lại tập thể ngã xuống bổng nhiên vàng. Nhất chích tiểu ông mật, bay đến trong bụi hoa, phía, ba ba. Nhất chích tiểu ông mật bay đến trong bụi hoa, phìa, ba ba. Ngạo quân, ngạo tuyết bên đám tay biên quát, lần này ngay cả chính thiên, tẩn hiên cũng theo mọi người ngã xuống, toàn trường cũng chỉ có ngạo quân, ngạo tuyết còn đứng. Mà lần này làm hại bọn họ chân yếu hạ không phải gián người tuyệt mỹ các nàng mà là hành động các nàng xuất ra, tưởng tượng trường hợp huyết tinh nhưng lại không có xuất hiện. Tuy rằng bọn họ không có người biết các nàng đang làm cái gì, Nhưng vừa thấy chỉ biết trò chơi tiểu hài tử, khí thế sắc bén như vậy, không khí khẩn trương như vậy, này đúng là nói. Thật vất vả chính thiên, tẩn hiên mới đứng lên, lại nhìn đến cảnh tượng làm bọn hắn nháy mắt muốn giết người, hai người trên đầu đều gân xanh bạo mạo, trên tay đều nắm ra huyết, mà này bách quan hắn một đầu mồ hôi lạnh xem hoàng thượng bọn họ liếc mắt một cái. Nhất chích tiểu ông mật, bay đến trong bụi hoa, phìa, ba ba. Nhất chích tiểu ông mật, bay đến trong bụi hoa, phìa, ba ba. Nguyên lai là ngạo quân, ngạo tuyết bởi vì đồng thời ra quyền mà ở trong miệng đối miệng làm bộ hôn một cái. Tuy rằng chính là tình thế trên, nhưng đường đường một quốc gia chi mẫu thế nhưng trước mặt văn võ bá quan cùng hoàng thượng cùng một cái nam tử làm ra động tác như vậy, không khỏi rất mất thể thống, ngày hoàng đế làm sao có thể nhịn được. Nhưng hai người chính hang say chưa thấy Âu Dương huynh đệ hai bên sắp bùng nổ, vẫn như cũ tự cố tự ngoạn tiểu ông mật của các ngàn. Người thua, ngay tại Âu Dương huynh đệ sắp khống chế không được chính mình, ngạo tuyết hai tay khoanh trước ngực trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười, tà nghệ vui sướng nhìn ngạo quân nói. Ta biết, ngạo quân sắc mặt xanh mét, ánh mắt ảm đạm cúi thấp đầu xuống, thất bại cúi đầu nói. Như vậy chuẩn bị tốt sao? Ngạo tuyết đột nhiên giống ác lan tham lam thêm nhỏ dãi nhìn chằm chằm ngạo quân tiểu sân dương, bên miệng ngăn một cái gian gian tươi cười. hô đến đây đi, ngạo quân nhắm mắt, cúi đầu xem xét một chút y bào trắng noãn trên người, nhãn thần bất cắt dĩ thương tiếc, vừa nhấc ngẩn đầu một bộ chuẩn bị chết biểu tình, cắn răng một cái nói. Tẩn hiên vừa thấy ngạo quân biểu tình như thế một cái khẩn trương phi thân qua, chính hiên cũng lượt thân bà đi. Ngụy Tử Tề và các võ tướng cũng muốn vọt đi qua, chính là vừa động, Ngạo Tuyết so với bọn hắn hành động nhanh hơn, làm cho mọi người lập tức đình chỉ động tác. Quân, Ngạo Tuyết lấy vận tốc ánh sáng vọt qua, hung hăng ôm lấy Ngạo Quân. Tuy rằng Ngạo Tuyết xuống lượng thập phần lớn, nhưng Ngạo Quân dư là sớm có chuẩn bị. Mặc dù vẫn là lui về phía sau hai bước, nhưng cuối cùng vẫn là một cái dùng sức, thẳng tắp trụ lại, đem Ngạo Tuyết gắt gào ôm lấy. Quân, thật là ngươi. Ô ta không phải đang nằm mơ đi ô, ô ngạo tuyết bên khóc lớn bên nước mắt nước mũi nhắm thẳng quần áo cọ sát, rất có tư thế hoàn hà vỡ đê. Người nói đâu, nạo quân xem xét đã muốn trở nên không thể nhìn chân diện một y bào, vẽ mặt đau lòng nói. Trong lòng không ngừng mà tự trách vì cái gì mỗi lần đều ngoạn không được tuyết, vì cái gì, y bào đáng thương âu yếm của ta, chủ nhân của người thật vô dụng, ngay cả người cũng cứu không được, sớm biết hôm nay sẽ mặc quần áo đen. ô. Ngạo quân chỉ có thể trong lòng mình tự trách. À, đau quá, đang ở thời điểm ngạo quân không ngừng mà tự trách, đột nhiên trên mặt đau xót, không khỏi kinh hô ra tiếng, nguyên lai là ngạo tuyết nhéo mặt của nàng một chút. Hỏi đau, ngạo tuyết ngay góc hỏi nhận được một cái xem thường của ngạo quân, cộng thêm thời điểm hai tay vừa muốn đụng tới mặt của nàng lập tức tay mắt lanh lẹ lại bổ nhào vào trong lòng ngạo quân, dùng tư thế so với vừa nãy còn khoa trương hơn. Nước mắt nước mũi càng thêm không thể không chế toàn bộ đều chảy tới y bào trắng đoãn tổ ngạo quân Nga, không đúng hiện tại phải nói là pháp hoàng y bào. Bên khóc lớn bên hội nói, đâu sẽ không là nằm mơ, ô ô Quân thật là ngươi, ta thật sự có thể tái kiến ngươi, ô ô ô. Thật là ta đừng khóc quần áo của ta đã muốn hoàn toàn hy sinh, đầu nước rồng của ngươi có thể đóng sao, ngạo quân tay cương giữa không trung, vẫn là thật tự nhiên ôm ngạo tuyết. Tựa hồ có điểm bất đắc diễn nói, nhưng chỉ có nàng cùng ngạo tuyết mới biết được, này đúng vậy trong lòng nàng là cỡ nào kích động, cỡ nào hưng phấn, chính là tuyết cũng không khỏi học lâu lắm đi. Ta, ta rất kích động, ô ô. Ngươi làm cho ta khóc một chút thôi, thật sự chỉ cần tái một chút thôi, ô, ô ta. Ta sẽ giúp ngươi giặt quần áo, ô ô. Quân, tiểu quân của ta, ô ô. Ngạo tuyết càng khóc càng mạnh mẽ, ngạo quân y bào trắng loãng có thể nói sớm bỏ đi, rốt cục cứu không được. Ngạo quân rõ ràng buông tha, làm cho nàng tẩy, hay là thôi đi. Từng kiện từng kiện quần áo Âu yếm vô cùng thê thảm trước mặt ngạo quân bay qua. Người gặp qua có người cầm quần áo tẩy có nghệ thuật như vậy sao? Không phải nơi này một lỗ hổng to chính là kia vốn đã bị nàng khóc ô ế, xuất hiện một cái động thật to bị nàng cắt, vẫn là trực tiếp ném nó có vẻ không làm thất vọng cái quần áo này. Tuyết, quân thật sự rất nhớ ngươi. Ngạo quân rốt cuộc, thiền nhịn không được gắt gao ôm ngạo tuyết thấp lẫm bẩm, ước ác khóc mắt chảy xuống giọt nước mắt đầu tiên kể từ khi nàng đi vào lông hiên hoàng triều. Tâm tình kích động căn bản không thể biểu đạt được. Tâm tình kích động căn bản không thể biểu đạt được. Tâm tình kích động...